các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net của vũ nữ đang ngồi chung với hải súng tên là lily thúy tàu nói nhỏ cô này qua ngồi kế hải không quân để tình hình bớt căng thẳng vì má mì thấy hai băng coi bộ đang khen nhau ai dè hải súng vốn hay gây sự vừa thấy đào rời ghế qua ngồi bàn bên cạnh hắn lập tức xô ghế bước qua kiếm chuyện với hải không quân ê cô này là của tao mà Hải Không Quân lên tiếng: Bản bên có nhiều ghế linh quá mà, mượn đỡ một em không được sao? Không được thì làm gì nhau? Vừa nói hắn vừa nắm cánh tay phải của vũ nữ Lily đứng dậy, lôi về phía mình. Đời nào chịu lép vế trước v ă n bọ bá quan, nhất là người đẹp bên cạnh bị phóng tay trên. Hải Không Quân bột đứng dậy, nắm tay trái cô gái kéo lại, bộ mày ngoan lắm hả? bị hai cao thủ cầm hai tay ra sức lôi kéo đúng là châu bò hút nhau rồi bụi chết bỗng nhiên biến thành mục tiêu cho hai thanh niên lực l ư ỡ n g thi triển công lực cô c a p h l y l y đau quá không biết nên làm thế nào cho phải miệng thét lên be be thì hải súng đã nhanh nhẹn co tay lại thúc cùi trò ngay mặt đối thủ và hắn nhanh như chớp cua chai rượu whisky black white đang uốn g dờ trên bàn nhắm đầu hải không quân t h ẳ n g cánh quật xuống. Giả sử chai rượu trúng đích, chưa biết giữa hai thứ, cái đầu của hải không quân và chai rượu, thứ nào sẽ vỡ thành nhiều mảnh hơn. Nhưng với phản ứng nhanh nhẹn của con nhà võ, gã thiếu úy tức thì buông l y l y một mặt đưa cánh tay lên đỡ chai rượu, một mặt thọc tay vào bụng rút khẩu súng ra quát, cho tụi mày chết luôn. Miệng nói, tay hắn nhầm hướng về đại ca thầy. đúng lúc. Tên cầm đầu du đáng rộng đứng dậy, đại ca thầy b ô n g chân đá bàn tiệc, ly tách chén d i ễ bay tứ tung. Tay chùm du đáng vừa khom người định lấy thế lao lên thì viên đạn g ầ m ngay chân. Thấy đồng bọn đã n h à đạn, gần chục tên cận vệ đi theo hải không quân đồng loạt rút súng bắn tá là. Mày thầy thủy tàu nhanh trí cúp cầu dao điện, vũ trường vột tối thui, vũ nữ la oai oái. khách hứa chạy tứ tung như đàn ong vỡ tổ. Bọn lính hầu hết chỉ bắn lên trời, ra oai vì sợ bắn lầm người hoặc sát thương lẫn nhau. b ạ i ca thầy kêu n h o nhỏ, tạo chúng đ à n rồi. Khi Lâm chín ngón đến diều hắn chạy xuống cầu thang, đồng thời Lâm cũng đánh liều rút súng định bắn trả, nhưng một viên đạn đã xuyên ngang b ắ t tay phải, khiến khẩu súng rớt xuống đất. Lâm chín ngón không thể sử dụng vũ khí được nữa, đành cố nhịn đau. d u đại ca vòng xuống cầu thang phía sau chuồn theo cửa hậu vừa may l ạ n h lái xe hơi chờ tới dứt cả hai chạy trốn sau trận đại chiến này sáu l è o kiên quyết không nương tay với bọn dù đảng nữa đại úy trì n h ắ n đại ca thay bỏ trốn ra nước ngoài một thời gian chờ êm chuyện nhưng đại cứ chần chừ ba ngày sau chế độ cầm quyền tung ra chiến dịch truy quét sạch dân chơi Sài Gòn chợ lớn từ đại ca thay huỳnh t ỷ hoàng cái cho đến hải phòng kim quẩy thầu hao b ắ t kỳ chày đều bị bắt sạch duy nhất tín m ã nàm thoát nạn nhờ hắn thân thành dẫn trung tá trụ trưởng ty cảnh sát quận năm chỉ mặt bắt từng người đến ngày 28 t h á n g 11 năm 1966, c ả bọn bị đẩy ra đảo phú quốc a m trí về tội có nhiều thành tích bất hảo toàn bộ các băng nhóm du đảng tạm thời bị xóa sổ. thêm một tình tiết phụ, sau đó không lâu, đại úy chi sau giờ làm việc lá chiếc xe hơi mui trần màu đỏ đang chạy trên xa lộ thì bị một xe container cán dẹp lép cả xe lẫn người tài xế xe container bước xuống xem chi đã tắt thở hay chưa rồi mới lên xe chạy tiếp và biến mất. vụ án không tìm ra thủ phạm này khiến có nhiều tin đồn rằng tàn dư của dân du đảng đã giàn cảnh giết đại u y trì nhằm trả thù cho việc tay sĩ quan cảnh sát này đã lừa bắt đại ca thầy. Cũng có người cho rằng Trần Kim Chi bị giới tài việt thanh toán. Nghi án cho đến tận bây giờ vẫn chưa sáng tỏ và có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ sáng tỏ. Cái chết của đại ca thầy. c ó l ẽ không mấy ai không biết tiếng đại ca thầy, chùm du đ á n g nổi tiếng nhất. trước năm 1975 và mãi đến sau này người đứng đầu trong tứ đại giang hồ là đại tỷ cái thế bị đ ầ y ra đảo phú quốc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net